các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị Nga gật đầu nhìn tôi rồi thấy chị đứng dậy, lúc sau quay lại bàn cùng với một chiếc laptop ở trên tay. Ngồi xuống ghế bàn, dùng tay bật nhanh khởi động máy tính, chị Nga nói: "Chị cho em xem những gì chị biết được khi tìm hiểu về người nam nhảy lầu kia, khi chị biết được thông tin về anh ta thì chị cũng đã khá bất ngờ. Đây, em xem đi." Tôi thấy lạ liền đưa tay tới và lấy nhanh những cái mảnh báo đã được chị Nga cắt ra thành những đoạn riêng biệt. Tôi đã thực sự bất ngờ khi đọc được thông tin trên báo. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Ngà đã lại tiếp lời. Anh ta và cô gái nhảy lâu lần trước là một đôi, hai người họ đang hẹn hò với nhau nhiều năm rồi. Tôi vừa đọc vừa hỏi chị Ngà, "Nhưng hai người này thì có liên quan gì tới Hương nữa vậy ạ?" Chị Ngà chỉ tay về một mảnh báo, nhìn có phần cũ hơn rất nhiều trên đôi tay. "Tôi mảnh báo này mà tôi chưa đọc tới," chị Ngà nói. "Em xem tiếp đi rồi sẽ rõ." Tôi gật đầu rồi tiếp tục đọc. Khi đọc tới mảnh báo cũ ở dưới, tôi đã kịp quá đỗi ngạc nhiên, bởi vì hình ảnh của nạn nhân trong báo chính là Hương, và tôi cũng vừa kịp nhận ra hình ảnh của hai người này đã gây ra cái chết của Hương lại chính là hai người vừa nhảy lầu tự sát gần đây. Tôi nhìn chị Nga rồi tò mò hỏi: "Vậy có nghĩa Hương tìm tới họ qua em để báo thù ư?" Chị Nga gật đầu rồi trả lời thêm: "Đúng vậy. Chị muốn hỏi em một câu nữa có được không?" Câu hỏi này của chị có chút riêng tư, nhưng mà mong em hãy hiểu chị muốn giúp em nên chị mới hỏi em câu này. Chị Nga chưa nói hết câu thì tôi đã gật đầu vội trả lời. Được chị ạ. Chị cứ hỏi đi, em sẽ trả lời ngay. Chị Nga quan sát nét mặt của tôi một hồi, ít phút sau chị hỏi: Em bị huyết áp thấp và thường xuyên bị cảm giác lạnh toàn thân, có phải vậy không? Hơn nữa thời gian gần đây, em luôn có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, đặc biệt là tình yêu, có phải vậy không? Câu hỏi của chị Nga làm cho tôi chỉ biết im lặng mà gật đầu, bởi quá đúng những lời chị Nga vừa nói. Thời gian gần đây tôi luôn luôn buồn và đôi lúc suy nghĩ không có được tích cực vào cuộc sống về tình yêu cũng như là bản thân. Chi kéo tay của tôi rồi hỏi: "Này, vậy là mày luôn tỏ ra là đang vui vẻ, cười đùa là mày đang cố che giấu đi cảm xúc thật của mày à? Mà sao mày lại suy nghĩ được tiêu cực như thế chứ?" Tôi nhìn Chi rồi hơi ngại quay đi mà không trả lời câu hỏi của nó. Chị Nga kéo tay của nó lại rồi nói, "Nhiên Hoàn đang ngại, em không thấy hay sao?" Câu nói của chị Nga cảm thấy tôi thấy nhỏ chi, nó không có muốn hỏi tôi về việc tại sao tôi lại có suy nghĩ tiêu cực trong tình yêu, bởi có thể nó đã hiểu rằng tại sao tôi lại có thái độ như vừa rồi, chẳng phải vì nó hay sao? Tôi có tình cảm với chị, nhưng nhiều lần tôi không đủ can đảm để nói ra với nó, cho nên nhiều năm qua khi ở trước mặt nó, tôi vẫn luôn luôn cố tỏ ra rằng bản thân của tôi đang vui vẻ. Tôi tạm gạt chuyện tình cảm của tôi ra và chỉ sang một bên mà tiếp tục hỏi chị Ngà. "Vậy bây giờ em phải làm như thế nào ạ?" Chị Ngà nói: "Đêm nay chị sẽ giúp em dụ cô ta rời khỏi đó. Em nhớ tuyệt đối là đêm nay phải thức, đợi cho tới khi chị dụ được hồn của cô ta đi ra ngoài, lúc đó em phải thật nhanh mở hết cửa ra vào, kể cả cửa sổ phòng của em cũng đều phải mở ra hết, nhưng quan trọng nhất là vẫn là ở em." Tôi nhìn chị Nga bằng cái ánh mắt khó hiểu rồi nhỏ giọng xuống, tôi hỏi: "Vậy em phải làm như thế nào? Nhưng tại sao em phải mở cửa ra như vậy ạ?" Chị Nga nói: "Cô ta làm ma cũng là người âm, ở lại nơi chốn này không thuộc về cô ta, không phải là nơi của cô ta nên ở lại. Cô ta cũng đã trả thù được những người đã hại cô ta chết năm xưa, nhưng cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa muốn đi là vì em. Chính em là lý do để cô ta còn vương vấn ở lại nên chưa muốn rời đi." Tôi nghe thấy chị Hàn nói rằng, Hương vì tôi mà chưa muốn rời khỏi nơi này thì lại càng làm cho tôi cảm thấy khó hiểu, bởi vì tôi và cô ta nào có quen nhau. Đúng là mấy ngày vừa qua khi ở bên cạnh Hương tôi cũng có chút thiện cảm đối với Hương, nhưng nay thì biết Hương không còn sống mà chỉ là một hồn ma nữ như lời của chị ngà nói thì làm sao tôi có thể chấp nhận tình yêu mà Hương đã dành cho tôi được. Tôi nhìn chị ngà, mặt thoáng chút buồn rồi tôi nói, "Chị có cách nào có thể làm cho Hương không theo em nữa mà giúp cô ấy trở về nhà có được không? Tại có lần Hương nói với em rằng cô ấy có nhà nhưng chỉ nhớ được địa chỉ thôi chứ không thể nhớ được đường về. Chị Nga gật đầu nói: "Em cứ yên tâm đi, chị sẽ giúp cô ta." Bảy ít ra cô ta không để ý và cô ta cũng không muốn hại em, chỉ là vì hồn của cô ta đang bị kẹt lại ở nơi mà cô ta chết khi xảy ra tai nạn. Cô ta nhìn thấy em hàng ngày đi qua nơi cô ta đứng, kèm theo đó em lại hay suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống cũng như tình yêu làm cho cô ta cảm thấy thương rồi dần dần có tình cảm với em mà thôi. Chị sẽ đưa cô ta trở về nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net